Các bạn đang nghe bài viết Hãy Yêu Thương được trích từ tác phẩm Thương Nhau Để Đó của tác giả Ham Lép Trương Iris Kao do công ty sách đinh tỵ và nhà xuất bản văn học thực hiện và phát hành. Người thứ nhất Tôi 26 tuổi, bị ung thư máu giai đoạn cuối. Những tháng ngày này quả thật u ám và tôi chẳng biết sao chúa trời lại chọn cho tôi nỗi đau này. Đây là lần thứ bảy tôi phải chạy hóa trị. Tóc rụng hết và chẳng trông chờ gì vào một người có tủy phù hợp để ghép và cứu rỗi mạng sống này. Người thứ hai Em năm nay 20 tuổi, bị ung thư thận giai đoạn cuối. Lần đầu tiên tôi gặp em là vào kỳ thứ bảy của đợt hóa trị. Em gầy gò nhưng đôi mắt ánh lên sự mạnh mẽ. Tôi biết em và tôi cũng như những người mang căn bệnh này đều tự nhiên có một sự chống chọi kịch liệt để được sống. Lần thứ mấy rồi? Tôi hỏi, thứ năm, em lý nhí, còn anh đã là thứ bảy. Chẳng biết vì sao nhưng chúng tôi quyết định ngồi lại bên nhau từ hôm ấy. Em là một cô gái tuyệt vời, tôi thích nắm tay em. Dù rằng chỉ toàn là những vết kim, nhưng nó ấm áp và hợp kỳ lạ với bàn tay tôi đầy sẹo. Tôi thích vuốt tóc em, dù rằng những đợt hóa trị đã làm nó rụng gần hết. Nhưng nó là sự tương đồng và thấu hiểu khi tôi cũng thế Tôi hiểu tận cùng nỗi đau khi em phải gồng mình để sống Để được bên cạnh tôi, yêu thương tôi, dù chỉ thêm một ngày nữa Chúng tôi yêu nhau chỉ muốn cho nhau trọn vẹn ngày hôm nay Vì ngày mai chẳng thể nói trước được điều gì Ngồi bên em bây giờ chỉ muốn trực khóc thật to Tôi rất yêu em, nhưng còn được bao lâu như thế Cuộc sống của những người được chọn trước cái chết thật đau đớn Tình yêu của những người đã được chọn trước cái chết thật xót xa Thế mà chưa một lần tôi thấy em khóc Chưa một lần tôi thấy em than đau Tất cả những gì em làm là ngồi yên lặng bên cạnh tôi Em có sợ chết không? Tôi lặng lẽ nhìn sang em Em không sợ chết Nhưng em muốn được sống Giọng em ngập ngừng Nhưng nếu phải chết bây giờ Với em đó là vừa đủ Vừa đủ Tôi hỏi rồi vội ôm em vào lòng Những người như chúng tôi Những người mà hôm nay Có thể là ngày cuối cùng Trân trọng lắm cái giá trị của yêu thương Không suy tính Không đắn đo Chẳng phân vân lượng lượng Chúng tôi được đặt quyền thương bao la Yêu vĩ đại Yêu là yêu Nó chẳng có thêm một định nghĩa dài dòng nào phía sau. Nó xuất phát từ hai người có chung một nhịp đập. Nó không phân biệt tuổi tác, giới tính, địa vị, sắc tộc. Nó vốn dĩ thiên liêng và không cần tượng đài. Có thể tôi sẽ chẳng sống qua được hôm nay. Và khi các bạn đọc được những dòng này, chúng tôi đã về một miền khác, nơi những nỗi đau sẽ chẳng thể chạm vào chúng tôi, nơi mà vĩnh viễn chúng tôi có thể ngồi lại với nhau và mơ về ngày mai. Bạn là người bình thường, bạn là người mắc bệnh hiểm nghèo, bạn là người đồng tính. Thời gian không phải là kẻ hào phóng, đừng suy nghĩ, mà hãy yêu thương.